Cực phẩm gia đình tập 239 Mặt trời lặng, một con bạch mã như một mũi tên xuyên qua bão cát trời chiều, chạy thẳng về phía đại doanh của hũ lộ, cái bóng hắt xuống thành một đường chéo thật dài. Lâm tướng quân dậy rồi. Đỗ tu nguyên đứng lên ánh mắt vội vàng. Hồ bất quy động tác rất khẩn cấp. Tiến lên vài bước giữ chặt cương ngựa làm giảm tốc độ của tuấn mã. Vội vàng nói. Tướng quân, quân sư có đáp ứng không? Lâm vãng vinh xoay người xuống ngựa lạnh lùng gợt đầu. Duyệt rồi. a duyệt rồi. Hồ bất quy mừng trở. Tốt quá, lần này sẽ khiến cho người đổ quyết nhịn đói mà chạy. <cười> Con bà nó... Cao tù ánh mắt rất sáng nhìn thẳng vào hắn ngạc nhiên hỏi. "A quên đệ, người sao thế? Mắt đỏ lên rồi kìa. À, anh kỵ mã ta chạy nhanh quá, bảo cát quá lớn. Nhớ tới ánh mắt của nữ quân sư xinh đẹp nhíp lòng người, lâm vãn vinh vừa cảm thấy ngọt ngào vừa đau sốt. Hắn nhẹ nhẹ thở dài, lắc đầu xua tan tạp niệm trong lòng, lôi hồ bất quy ra hỏi. Hầu đệ ca việc ta nói với ngôi làm, đã làm xong chưa? Hồ Bất quy gật đầu lấy trong lòng ra một mảnh gia thú đưa cho hắn. Hai ngày nay ta đi vào núi Hạ Lan tìm mấy gia đình thợ săn còn sót lại. Nghe họ nói đích xác từng có truyền thuyết. Có người xuyên qua Hạ Lan Sơn. Cũng đã từng thấy được uh, cù lông vàng ở ba ngạn hạo đặc. Chỉ là xa xưa lắm rồi mà lại đều là những truyền thuyết của cánh thợ săn. Chúng ta không thể nào chứng thực được. Mảnh da này ta tìm được ở trong một gia đình thợ săn. Ta thấy tựa hồ đi về phía Tây Bắc rồi vẽ lại. Mảnh gia đó đã lâu lắm rồi nên mặc dùng những ký hiệu bằng thang, ngoại trừ những hình tam giác dùng để vẽ núi. Đại bộ không rõ ra gì, nhưng ở phương hướng cuối cùng chính xác, đúng như hồ bất quy nói là hướng đi Tây Bắc. Lâm Văn Vinh nhìn vài lần, so sánh với bản đồ trong trí nhớ, chỉ cảm thấy sai chỗ nào đó vừa mơ hồ vừa rõ ràng. Bán đồ da dê này tối thiểu chứng tỏ một điểm chính xác từng có thợ săn dũng cảm đi thăm dò chỗ này. Việc xuyên qua Hạ Lan không phải là không thể làm được. Trong lòng Lâm Vãn Vinh đã an ổn hơn một chút. hầu đại ca các huynh đại đã triệu tập xong chưa? Hán thu mảnh da vào trong ngực trầm giọng nói. Hồ bất quy ngón cái lên kích động. 8.000 huynh đệ do chính ta chọn lựa cẩn thận đều là những hảo hán giỏi nhất. Chỉ nghe nói lần này củ tử nhất sinh, nhưng không ai nhiêu mại cả. Ê, đại hoa ta trước giờ không thiếu hảo hán. Lâm Vãng Vinh vỗ vai hắn vui mừng cười hả hả. Đỗ tu nguyên nhìn nụ cười của hắn hừ một tiếng bất mãn. <cười> Lâm tướng quân, vì sao lão hồ có thể đi ta lại không được đi? Đỗ đại ca, giữa chúng ta còn phải nói chuyện này nữa sao? Lâm Vãng Vinh thần sắc lạnh lùng. Lần này đi nhanh chóng tập kết ba ngạn hậu đặc. Đem đi hết những chiến lực mạnh nhất. Nhưng hữu lộ đại quân của ta cần có một người trấn thủ túc trí đa mưu. Nhìn trong toàn quân trừ ngôi ra, người nào có thể làm được. Khốn hầu cuộc chiến ngũ nguyên ta đã để ngươi vào nơi nguy hiểm nhất rồi. Sự dũng cảm mưu lực của ngươi sớm đã được chứng minh rồi. Vẻ uy nghiêm của Lâm vãng vinh trong cuộc huyết chiến đó, thủ hạ có người nào không phục. Đỗ Tù Nguyên tuy có vẻ thất vọng cũng chỉ có nước lãnh mạnh mà theo. Đêm trước khi xuất phát là khó khăn nhất, đối mặt lữ trình sinh tử bất định ai có thể ngủ bình yên chứ, chằm chậm vuốt ve những bức họa các vị phu nhân, nhớ tới lúc cùng các nàng quen biết tương giao, những cảnh tượng lần lượt như hiện lên trước mắt, ấm áp nồng nàng, ký ức như tràn về, Lâm vẫn vinh buồn, vui lẫn lộn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó có thể tả xiết. Vốn định viết bức thư phúc đáp, vẽ lại cảnh lầm lan tiêu sái tấm chuồn, nhưng vừa cầm bút lên, hắn lại không tự chủ được. Đỉnh núi hạ lan cao cao, một tướng quân còn khá trẻ không rõ mặt, tay cầm trường kiếm, ngỡ mặt lên trời hô vang, dáng vẻ quay phong, chấn nhiếp người hồ. Đó là tâm tình thật sự của hắn lúc này. Cho Lâm tướng quân đó vào trong phong bì, nhìn lại sắc trời thì đã canh năm rồi. Cao tù, Hồ Bất Quy và 8.000 ngàn đệ sớm đã ăn mặc chỉnh tề Ai nấy đều chờ hắn Những gương mặt trẻ mang Tràn ngập vẻ sùng bái và tin tưởng Lâm tướng quân Đây là một lực lượng tinh thần không gì so sánh được Khiến cho Lâm Vãng Vinh Vừa nhìn thấy đã sống sang trong lòng hắn ra sức giật đầu ngựa Quát lớn Mục tiêu là chăn núi Tây Bắc Hạ Lan Sơn Ba ngạn hạo đặc xuất phát Tiếng vó ngựa lộp cộp Phá vỡ sự yên lặng của bình minh Một đội quân sĩ đại hoa hồng tráng Từ chân núi phía đông mà lên Thân hành dần dần không quốc dần trong sân cốc Câu này không hiểu cái quái gì Tiếng đàn du dương trầm trầm ưu nhã Như những làng sương màu trên đại mạc từ từ trôi qua Chẳng biết từ đâu có một tiếng ca Trong veo có một nữ tử vọng lại Những câu hát thê lương quanh quẩn mãi trong lòng người Ôi ngọn gió quầy hương khẽ lùa qua khuôn mặt Ôi hương vị cỏ khô thấm đẫm cả tâm hồn, đàn trâu đông đúc chạo, một đồng ngất ngưỡng cưỡi thông dông, tiếng sao véo vòn tiễn chàng đi về nơi diễn xứ Thanh ông phiêu giật truyền vào tai, mang theo chút u sầu và đau thương, làm trái tim người sắp đi xa xúc động sâu sắc. Ê lâm huynh đệ, ngươi xem kìa, là từ tiểu thư tới tiễn chân chúng ta ha? Cao tù nhỏ giọng nói. Lâm Vãn Vinh quay lại nhìn ngọn núi phía đông, bóng dáng xinh đẹp của Từ Chỉ Tình mờ hiện ra dưới bình minh như cánh hoa vương thẳng lên đỉnh núi. Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt nàng lằm ra ánh sáng vàng nhạt, hai giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ lăn trên gò má, như hạt sương sớm thuần khiết nhất dưới hạ lang sơn, diệu dàng thay lương làm người đất từng khúc ruột. Nhớ tới câu chuyện tang sa từ Chỉ Tình đã kể, Lâm Vãn Vinh khẽ thở dài, Hạnh phúc cùng lo lắng trào lên trong lòng, hắn nghiến răng vùng trôi ngựa, tuấn mã trồm lên như đứt áo ra đi, không quay đầu lại được. Ánh bình minh màu hồng chiếu dài vạn trưởng, thân hình từ chỉ tình đứng ngay dại trên đỉnh núi như biến thành hòn đá vụn phu, thật lâu vẫn không nhúc nhích. Tiến vào hạ lan sơn theo hướng từ đông sang tây, khí trời dần dần chuyển lạnh. Mới ban đầu đường đi còn rộng trải, hai bên là những cây gỗ du cao chọc trời, từng gốc vân sam đứng sát bên nhau, biển mây ngàn nhìn không thấy điểm tận cùng. Anh đào đỏ tươi, đình hương tím sẫm, hồng hạnh phân phất, đủ các loại cây bụi kỳ lạ trải khắp sân cốc, khe núi, từng mảng rừng sặc sỡ với tiếng chim ca, hương hoa thơm cùng tiểu kiều bắt qua suối nhỏ, phong cảnh đẹp đẽ lạ thường không thấy đếm hết những bức tranh hai bên vách núi, mặt trời ráng sao châu bò lừa ngựa, xăng bắn tế lễ hùng thú, vách hạ lang sơn đủ màu sắc trở như một phòng trưng bày tranh nghệ thuật. Có cảnh đẹp thưởng thức nên không cảm thấy mệt, đại đội nhân theo con đường ngoằn ngoèo đi về hướng tây vượt qua núi đá trùng trầm, bước tiến mau lẹ. Đây một hơi liền bảy tám chục dặm đường, phong cảnh trước mắt đột nhiên thay đổi, Trừng can chậm rạp núi đá càng đi càng dốc trong hẻm núi đủ các tảng đá lớn nhỏ lỗng nhẫu nhấp nhau chiến mã đạp lên đá không ngừng bị trượt xuống hốu sâu căn bản không cách nào cởi ngựa mà đi nên mọi người chỉ đành xuống ngựa kéo dây cươngắtc chiến mã tiến lên tốc độ tức thì chậm đi rất nhiều Lâm V vẫn Vinh đầu nhìn lên núi cao trừng chậm những tán cây giày đặt che lấp ánh mặt trời rừng lúc sáng lúc tối khó phân biệt ra đông Tây Nam Bắc nữa đi ở trong núi sợ nhất là lạc mất phương hướng Lâm V Vinh cũngng hiểu rõ đạo lý này nên lấy ra la bàn xem lại hướng Nam Bắc thấy hướng hành quân không có gì sai mới thở d dài một hơi nhẹ nhhổm A Lâm tướng quân bây giờ chúng ta đi đâu cao tồ lô bịch nước ra uống ơn ực rồi nhỏ giọng hỏi lúc này bọn họ đã tiến sâu vào trongạ La sơn mênh mông Càng đi càng vắng vẻ, bốn phía đều là rừng cây nhìn không thấy bờ, cỏ dại mọc cao hơn cổ người, đằng trước sống đã chẳng còn đường đi, chiến mã đi vài bước đã phải quay đầu. Trong trí nhớ của Lâm Vãng Vinh, hướng đông sang Tây của Hạ Lan Sơn ít nhất có hai ghe núi có thể xuyên qua, đương nhiên đó là chuyện của kiếp sau. Cố gắng tìm lại những ký ức Xót lại trong đầu Rồi đối chiếu cẩn thận với bản đồ sơ sài Một cách đáng thương Mà Hồ Bất Quy tìm được Hắn trịnh trọng gật đầu À không sai đâu Chính là nơi này Đây chính là dãy núi đã đánh dấu trên bản đồ Hồ Đại Ca huynh xem Tấm bản đồ bằng da kia đã trải qua nhiều năm Vết mực cũng chẳng còn nữa Hồ Bất Quy chỉ nhận ra dấu tam giác Đại biểu cho dãy núi trên bản đồ Còn lại thì nhìn không ra, thấy tình hình hiện tại giống như lúc nhìn thấy ngọn núi đầu tiên trên bản đầu, hắn do dự một lúc rồi mới nói. Nhưng trước mắt chúng ta đã không còn đường đi nữa, tiếp theo phải đi dậy phía nào? Lâm Vãng Vinh hít một hơi sâu, lúc này đã vào sâu trong núi, cỏ rậm cây cao, mỗi bước tiến đều phải cố gắng rất lớn. Điều tệ nhất là bất kể trên bản đầu da hay trong ký ức của hắn đều không rõ tiếp theo phải đi như thế nào. Nếu đâm loạn như một con trùi không đầu ở trong rừng, không nói đến cả đời, không tới được ba ngạn hào đặc, mà ngay cả tính mạng cũng phải bỏ lại ở nơi này. Thân là chủ xoáy nên trong lòng dù lo lắng cũng không thể biểu hiện ra. Hắn trầm mặt một hồi thì trong tay chợt nghe thấy tiếng nước chảy, ngẫn đầu nhìn lên. Thấy một con suối trong xanh chậm trải chảy tràn qua lớp cỏ dày, như một con lạch nhỏ xuất hiện trong rừng tùng. Lát đác có vài hòn đá cụi nhấp nhô chìm trong dòng nước. Mấy thật chiến mã đang nghỉ ngơi, đưa cậu cúi đầu uống nước yên tĩnh vô cùng. Cao đại ca, đưa la bàn cho đệ. Lâm Văn Vinh nhảy bật lên, kêu lớn rồi chạy về phía dòng suối nhỏ. Cao tù liền đưa la bàn cho hắn. Lâm Vãn Vinh yên lặng để La Bàn đặt ổn định hồi lâu, mặt nổi lên vẻ vui mừng. hầu đại ca, huynh mau xem. Hồ Bất Quy và Cao Tù cùng nhìn tới, thấy hướng dòng suối và hướng Nam Bắc của La Bàn chỉ thành một góc nghiêng. Cao Tù lấy làm lạ hỏi. À, hình như dòng suối này từ hướng Tây Bắc chảy qua. Không sai, chính là hướng Tây Bắc. Lâm Vãn Vinh ngắn đầu nhìn lên, mắt sáng rực. Cao đại ca, huynh còn nhớ được thứ nổi tiếng nhất của ba ngạn hậu đạc là gì không? cái này à, còn phải nói sao? Là khoáng sản và cù lông vàng. Cao tù không cần suy nghĩ trả lời luôn. Lâm Vãn Vinh gật gù. Đúng vậy, theo từ quân sư nói, Bình Nguyên dưới đồng khó rộng phía trước núi ở ba ngạn hậu đạc có sản vật phong phú, đất bồi rất dồi dào tươi tốt. Nếu đã là Bình Nguyên phù sa bồi đắp mà lại gần dưới Hạ Lang Sơn, vậy các huynh nói xem, đất đai tươi tốt trên thảo nguyên 3000 Hạo Đạt từ đâu mà có? Đương nhiên là Hạ Lan Sơn rồi. Hồ Bất Quy giật mình, "Ồ, oh, thuộc hạ hiểu rồi, tướng quân, ý ngài là hạ nguồn của dòng suối này rất có khả năng cũng là thảo nguyên 3000 Hạo Đạt." Lâm Vãn Vinh mỉm cười, nhúng tay vào trong dòng suối, cảm giác lạnh buốt trào tới. Hắn móc một cục đá cụi nhỏ ở trong bùng Nhìn kỹ hồi lâu rồi ông dung nói Các huynh nhìn dòng suối này xem Có thể băng qua được trường trầm ôm tầm như vậy Phải có sức mạnh lớn nhường nào Lại nhìn hòn đá cụi này Không phải do con người đặt vào Mà là do dòng nước ngàn năm tạo nên Điều này nói lên cái gì Hai người hồ cao không hiểu nhìn nhau Không đợi bọn họ trả lời Lâm vắng vinh vung mạnh tay Nối lên nguồn của dòng nước mạnh này mạnh mẽ lại dồn dào, rất có thể là thượng nguồn của 3000 Hạo Đạt. Lâm Vãn Vinh quan sát tinh tế, phân tích hợp lý, Cao Tù nghe mà gật đầu liên tục, Hồ Bất Quy hưng phấn nói: "Tấn quân, ý ngài nói, chúng ta dọc theo con suối này tìm tới hạ nguồn là có thể tới được 3000 Hạo Đạt." Lời này quả có chút võ đoán, Lâm Vãn Vinh lắc đầu, cho dù là không tới 3000 Hạo Đạt thì cũng cách chẳng bao xa nữa. Cao đại ca, truyền lãnh của ta, toàn quân thay đổi tuyến đường, ngồi ngồi đều không được nghỉ ngơi, ngược dòng mang theo con suối này tiến lên, thêm nữa phái thám tử đi trước thăm dò đầu ngồ của nó. Đã xác định được đường đi, dòng suối này chính là phương hướng dựa vào tốt nhất, hơn 8.000 ngàn tướng sĩ quay đầu ngựa, theo dòng suối tiến tới, đường đi có cây rậm rạp, bùng đất chất đóng, toàn là đường chưa có ai từng qua, móc mô gian hiểm thấy nào không nghĩ cũng biết. Thỉnh thoảng lại có người ngựa bị lúng vào bụng, chúng tướng đều đều đồng lòng cứu giúp. Tiếng hét kinh hải nối tiếp nhau vang vọng trong rừng đậm nguyên thủy của Hạ Lan Sơn. Để đề phòng đi lệch phương hướng, Cao Tô cầm la bàn liên tục định vị Không ngờ suối nước này, đúng như dữ liệu của Lâm Vãn Vinh, chạy thẳng theo hướng Tây Bắc khiến lòng tin của mọi người càng tăng lên. Con đường phía trước tuy gian hiểm trùng trùng, nhưng mọi người không hề sợ hãi. Trong trừng rậm nguyên thủy xương mù đã dày, lại men theo dòng suối, bụng lại dính đầy mỗi bước chân làm ai cũng ướt đẫm cả người, vô cùng khó chịu. Sau ngày đầu tiên đã bị tổn thất, 20 mươi thất, chiến mã đã lúng vào bụng, trắng trết, kiến, bọ cắn bị thương tới trăm chiến sĩ. Tới ngày thứ hai càng tệ hơn, có tới 200 người bị thương. Đường đi đã khó. Đi trong giải hạ loan sơn không đầu không cuối này càng khó khăn hơn, Lâm Vãn Vinh cảm khái vô cùng. Cứ tiến tới như thấy được hai ngày, dòng suối kia lại giống như không có điểm kết thúc, nhìn không thấy giới hạn. Mỗi ngày trừ lúc cổ ra thì toàn bộ thời gian là hành quân. Lâm Vãn Vinh tính sơ qua, hai ngày nay phải đi được hơn 300 dặm, nhưng vẫn không nhìn thấy hạ nguồn dòng suối. Nếu chẳng phải phương hướng chỉ trên la bàn không hề sai, thì hắn đã hoài nghi mình đi nhầm đường rồi. hầu đại ca thám tử phía trước vẫn không có tin tức về báo sau. Lâm Vãn Vinh liếm chiếc môi khô công, cắm cành cây trong tay vào trong nước, thở hỏng hãnh hỏi. Vì giữ sức, mấy ngày nay tất cả chiến sĩ đều chống gậy tiếng lên. Hiện giờ đã là trưa ngày thứ ba, nhưng con đường phía trước vẫn không có chút động tỉnh nào. Nhớ tới kỳ hạn 10 ngày ước định với Tương Chỉ Tình, Lâm Bán Vinh lòng nóng như lửa, càng thấy khó chịu hơn là không biết tình hình phía Hạ Lang Sơn ra sao, đại hoa đã triển khai đại chiến với hầu nhân hay chưa, hắn đều không biết, cảm giác bị cô lập với cuộc sống này làm lòng người lo lắng bất an. Hầu bất quy trôi mồ hôi trên mặt gật đầu, Sáng sớm đã cử tên tiểu tử Lý Vũ Lăng kia đi rồi nó mang theo một đội thám tử 20 người đi dò đường không biết làm ăn thế nào mà bây giờ còn chưa về Lý Vũặ Lâm bản Vinh cả kinh thằng nhóc này sao cũng đi theo vậyậ để cá huynh làm thế là lạm dụngng lao động chế em đó việc trọng lựa tướng sĩ đều do hồ bớt quy làm Lâmả Vinh căn bản không hỏi tới hai ngày nay lại bận rộng dò đường tiến lên Không biết tràng lý Vũ Lăng cũng đi theo tới rừng đậm nguyên thủy của hạ Lan Sơn. Nếu để từ tiểu thư biết thì phải làm sao đây? Hồ Bất Quy cười khổ. <cười> tướng quân, tính cách của tên tiểu tử này ngài cũng biết đó. Ở trận chiến ngũ nguyên, nó theo sao thuộc hạ sung phong. Một thương đâm hạ hai gã hồ nhân mà vẫn chưa thấy đủ. Còn không ngừng quán hận tướng quân không để nó vào thành ngũ nguyên. Lần này lại càng quán chặt lấy thuộc hạ. Ngay cả khi thuộc hạ đi nhà xí nó cũng ở phía sau luyện tập đao pháp. Tiên đào cứ dụ dù như muốn thổi bay cả căn buồn. Thuộc hạ còn đáy không nổi nữa chứ. Thuộc hạ cũng bị ép tới chẳng còn cách nào mới mang nó theo. Tình tiểu tử này tuy nhỏ tuổi nhưng mau lẹ lại có thừa. Lĩnh đội thám tử đi dò đường cũng hợp với tính cách của nó. Liện đào ở ngoài nhà xí Tình tiểu tử họ lý này đúng là cái gì cũng làm được. Lâm Vãn Huynh lắc đầu le lưỡi. Nhớ tới lời dặn dò trước khi xuất phát của Lý Thái ở kinh thành, nhất định phải huấn luyện cho Lý Vũ Lăng, không ngờ tên tiểu tử này giác ngộ cao như thế, đã bắt đầu tự luyện chính mình rồi, nhưng không biết sau khi từ tiểu thư biết hành của Lý Vũ Lăng sẽ lo lắng thế nào. Nói tới từ chỉ tình liền nhớ tới cảnh nàng đứng trên đỉnh Hạ Lang sơn tiếng hát đưa tiễn, tình cảm chứa mối tâm tình đó nam nhân chẳng ai chịu nổi. Còn mẹ nó, lầm vãng vinh nghiến răng, lần này nếu như còn sống trở về, nhất định phải làm thịt từ nha đầu. Lão tử lần này lãi lớn rồi, chẳng làm gì mà cũng có được lời như thế, cho dù nửa đêm nằm mơ cũng cười được rồi. <cười> Hắn cười hát hát, đang mơ mộng tới tương lai tươi đẹp, thì thấy đằng xa có một người vội vã chạy tới, nước dưới chân bắn lên làm ướt cả áo hét không ra hơi. Ê, tránh ra, tránh ra, ta có quân tình quan trọng bẩm báo Ê, là lý tiểu tử Hồ bất quy kinh hải vội bước tới hai bước Kéo ống tay áo lý vũ lăng Ê tiểu lý, làm tướng quân ở đây Lý vũ lăng chạy vội vã Quần áo toàn thân ướt đẫm Khôi giáp cũng bị cành cây làm cho sọc sạch sắc mặt nhạt nhạt nắm lấy hồ bất quy thở phì phò Tên tiểu tử này bị cái gì dọa thành bộ dạng này Làm vãn minh vỗ vơi hắn cười nói Ê, hey, hey, không tệ, không tệ. Lý tiểu tử từ thế đệ chạy đến sắp đẹp bằng ta rồi. Để điều tra được quân tình ra sao, mau báo ta đi. Ê, lắm, đại ca. Lý vũ lăng sau khi thở gấp mấy hơi mở mắt ra nói, phía trước có hộ một hồ nước rất lớn. Hồ nước? Làm văn vinh bóp vai Lý tiểu tử mừng rỡ như điên lớn tiếng hỏi, hồ nước ở đâu? lực tài của hăng quá lớn Lý vũ lăng bị hắn nắm nhăn nhó kiều đau Lâm Văn Vinh vội thả hắn ra mặt mày hớn hở nói Xin lỗi xin lỗi là ta không chú ý Đệ nói hồ nước kia ở đâu Liên Vũ Lăng xoa xoa bỏ vai thở dài một hơi đắc ý nói Ngày ở phía trước cách chúng ta hơn 60 dặm Là do đệ chính mắt nhìn thấy Lâm Đại ca lần này là, là tính đệ lập công lớn chưa Khi độc kích ba ngạn hậu đặc không được quẳng để qua một bên mà ngó đâu đó Lâm Văn Vinh cười ha hả Tên tiểu tử này để giỏi lắm, làm rất tốt Đợi tới khi cướp được nớ nhân của người hầu sẽ cho để hai em trắng nổ hey. Lý vũ lăn xua tay, khinh thường hừ một tiếng làm hồ bớt quy há miệng cười hô hố có hồ nước, chắc không cách ba ngạn hậu đặc bao xa nữa rồi Lâm vãn vinh lẩm bẩm sự vui mừng khỏi cần phải nói Ánh mắt hán quét qua quát một tiếng giang trời Triển tướng lệnh của ta, toàn quân tăng tốc, hôm nay trước khi mặt trời lặn phải tới được nguồn của dòng suối. Tên tướng lý Vũ Lăng đem về nhanh chóng lan truyền khắp trong quân, khiến ai ai cũng tưởng như thấy ba ngàn hào đặc nằm ngay trước mắt vậy. Chúng tướng sĩ tinh thần phấn chấn, bao mệt mỏi tưởng như tiêu tan hết, một luồng sức mạnh mới đã nhan nhóm bùng lên, toàn quân hợp lực, nhất tề một lòng vượt mọi chông gai khó khăn. Hơn hai canh giờ sau thì tới nguồn nước mà Lý Vũ Lăng tìm thấy. Hồ nước này thật lớn nằm giữa rừng rậm và ngọn hạ lan sơn cao chót vót, tựa như những mũi dao chỉa lên trời. Ngàn năm qua do nước chảy cùng phù sa vội đắp, tại ngọn núi đó hình thành một cái hẻm núi hùng vĩ, đá vụn nằm sang sát tựa như rừng cực kỳ khó đi. Khu sân cốc này như một khung cảnh thiên nhiên thật thanh tịnh đẹp đẽ không dính bất kể một hạt bụi trần nào. Trên hồ nước trong suốt, từng cơn sóng dập dền, lăn tăng đuổi nhau chạy, phản chiếu bóng người, bóng cảnh. Xa xa từ một vài nguồn suối nhỏ, nhiệt khí bốc lên tạo thành sương mù, khói may bay lẫn quẩn xung quanh khiến cho nơi đây tự như là nơi nối tiên cảnh với nhân thế. Nước từ khe núi chảy xuống hồ, Vỗ lên đá tạo thành những thanh âm hài hòa, êm dịu du dương, nơi đây như một cái hồ nước của trời, như một thánh đĩa chưa có người nào đặt chân đến. Lâm Vãng Vinh uống một ngậm nước hồ, chỉ thấy một luồng nước âm ấm luồn xuống cổ họng hương thơm thoang thoảng bay vào mũi, tựa như hương vị sữa tươi từ bầu vú của mẹ, ngọt ngào dĩ thường. Lâm Đại ca thế nào, có phải nơi này không? Lý Vũ Lăng vỗ nước vào mặt vừa lấy lao lao, vừa dương dương đắc ý vênh vang cười nói, đúng là nơi này. Nhìn ra phía xa chỉ thấy hầu nước xanh truyền một màu da trời, trọng mênh mông, Lâm Văn Vinh cố kiềm kích động trong lòng nói tiếp, Chỉ có ở thượng nguồn Hạ Lan Sơn mới có nước suối trong xanh như da trời, Nước từ đây chắc chắn sẽ chảy xuống các trụng mương ở gần, Khiến cho thảo nguyên trở nên thật phì nhiêu. Ta xác định cứ điểm quan trọng của người hồ chắc chắn nằm ở phía trước chúng ta. Hồ Bất Quy hưng phấn vỗ tay nói, Ê, vậy còn chờ cái gì nữa? Chúng ta tối nay hành quân cấp tốc một tiếng trống đi cả trăm dặm lậu trình, trực tiếp đánh giết tới 3.000 ngạn hậu đạt. Không thể hành động lộ mãn như thế được. Lâm Bản Quynh lắc đầu nghiêm chỉnh nói, Chúng ta đã đi hơn một nửa đoạn đường, đến cái hồ nước trọng chưa từng có bóng người qua như thế này, ngoại trừ nó nằm gần đỉnh núi ra. Bệ đốc nhất định có trước ngải thiên nhiên ngàn cách, vì vậy tới giờ mới chưa có ai tới đây cả. Cao Tù gật đầu nói: "È vậy lúc này chúng ta làm sao bây giờ, tạm thời trú ở đây hay là tiếp tục tiến tới?" Từ Chỉ Tình cho bọn họ kỳ hạn 10 ngày thì đã mất 3, tính sơ qua nếu hành quân cấp tốc thì 3 ngày nữa mới có khi tới được 3 Hạo Đạt, ra mà vòng mất hơn 10 ngày. Cho dù có tập kích thành công thì cửa khẩu quan trọng ở Hạ Lan cũng bị công phá rồi. Lúc đó 8.000 người bọn họ chẳng khác kẻ bị chặn đường lui, trở thành con thỏ khốn cùng bị đám người đọc quyết không mảnh săn lùng trên khắp thảo nguyên. Đại sa mạc lớn phía xa cũng sẽ trở thành mồ chôn thi hài của bọn họ mà thôi. Thời gian quá không chờ đợi con người, Lâm Vãn Vinh thở dài cắn răng nói, Bây giờ không nên hạ trại vội. Thừa lúc trời còn sáng, chúng ta hãy vượt qua hồ nước này, tiến thẳng 50 dặm về phía trước. Hồ đại ca, hãy bảo các quân đại lấy nước vào túi. Khi đám chiến mã hồi phục sức lực, chúng ta nhanh chóng đi tiếp trước khi trời tối. Hồ bất quy hiểu tâm ý của hắn gật đầu bước đi, nhìn ánh nắng chiều tàn loan loán phản chiếu trên mặt nước, làm bản vinh hít thật sau một cái, vung mạnh rôi ngựa lên dẫn đầu đoàn quân tiến về phía trước. Cái hồ nước ở dưới chân hạ lan sơn này thật rất trọng lớn, bọn họ đi dọc theo ven hồ hơn một canh giờ mà vẫn chưa qua hết. Càng đi tiếp càng cảm thấy đất ở dưới chân có vẻ sốt sốt dễ lúng, do phù sa và nước bùng lắng động nhiều năm tạo thành, nên lớp đất đó càng lúc càng khó đi, không chỉ có chiến mã ngay cả người có cất bước cũng thấy khó khăn, ai nấy đều cẩn thận giắt ngựa bước đi. Hầu đại ca, ở đây có cái gì đó không ổn? Lâm Văn Vinh lao mồ hôi trên trán tiếng gần người hầu bất quy, cẩn thận nhìn bóng phía một cái rồi khẽ nói. Trước mặt họ, Lý Vũ Lăng và một đội trinh sát đang dò đường. Ê, có cái gì chứ? Hồ bất quy nhỏ giọng hỏi. Yên ắn, quá yên ắn. Lâm Văn Vinh nuốt nước miếng một cái, ánh mắt có chút lo lắng nhìn xung quanh một lượt đánh giá. Lúc này bọn họ đã đi đến hết bờ hồ. Phía gần trước mặt là một khu rừng trậm nguyên thủy lâu đời. Lá cây gỗ một nằm ngỗng ngang chất từng đóng. Tăng tăng lớp lớp đang xen đè lên nhau. Ánh mặt trời xế chiều dần tắt khiến cho cánh rừng này như một nghĩa địa tĩnh lặng. ngoại trừ hơi thở của mình thì hầu như ai cũng không có nghe được một động tĩnh gì vang tới cả. Yên lặng Yên lặng một cách nguy hiểm, cả một mảnh rừng rậm như vậy mà không nghe được tiếng công trùng nào. Nhìn không thấy hoa thơm cỏ dại. Dưới ánh hoàng hôn, từ trong rừng lấp lé một thứ ánh sáng quỷ dị, hồ bất quy bất giác lông tơ dựng đứng, theo phản ứng bản năng đưa tay ra kéo áo cao tù. Mấy người họ còn chưa kịp nói gì, chợt nghe phía trước vang lên hàng loạt tiếng thét thê thảm. Ít, thối lui, các huynh đại mau lui lại. Nam sáu chính xác đi đầu chân vừa bước một cái bất ngờ tất cả đều lún xuống, rơi thẳng xuống phía dưới. Khi những tiếng a e của họ vừa kêu lên xong thì những đám lá gỗ mục tưởng chừng như không nguy hiểm xung quanh ào ào tụt xuống, tạo thành một cái miệng hố đen thẳm, trong nháy mắt nuốt sống đám lính đó. Ê, "Đây lão bụng lại. bước vào là chết, nhưng lại mau dừng lại." Hồ bất quy thức thanh kêu to nhưng cũng không kịp nữa. Hơn mười trinh sát trong chớp nhón đã bị thục xuống, bùng lầy lập tức bao phủ lên đỉnh đầu của họ. Lý tiểu thử! Mắt thấy đám trinh sát liên tục bị thụt xuống, Lý Vũ Lăng đi phía cuối cũng trực tiếp lúng thẳng xuống ao bùng. làm bản Vinh kinh hoảng bất chấp mọi chuyện trống lên một tiếng nhanh chóng lao người về phía trước. Cao Tù đang đi theo bên người hắn vội vàng quát to. Ê, Lâm Quỳnh Đệ, không thấy, đó là ao bùng lầy mà! Vừa nói xong thì đã thấy Lâm Vãn Vinh lao người về phía trước, cao tù vội bay người ôm chặt lấy hai chân của hắn. Lâm Vãn Vinh trượt ngã thẳng xuống phía trước, vừa kịp nắm chặt được bàn tay của Lý Tiểu Tử. Ly Vũ Lăng bị lúng xuống đầm lầy nước bụng sớm đã chui vào trong ngũi. Khuôn mặt của hắn đó bừng, không ngừng ngốc ngoắt cái đầu, thân thể đang giải dụa vẫn từ từ trầm xuống. Lý Tiểu Tử cố gắng chịu lựng cho ta. Lâm Văn Vinh quát to hai tay nắm chặt bàn tay của Lý Vũ Lăng liều mạng kéo hắn lên. Chỉ là cái ao album này thành quả ngàn năm của phù sa. Lá cây và gỗ mộc tạo thành, sâu hiểm khó ngờ. Vì vậy mặc dù Lâm Văn Vinh cố hết sức, nhưng thân thể của Lý Vũ Lăng vẫn cứ từ từ lúng xuống. Tạ tới đây! Hồ bất Quy hét lên một tiếng lao tới nằm sắp xuống đất, đưa tay giữ chặt tay kia của Lý Vũ Lăng ra sức kéo. Vài tên tướng sĩ thấy vậy cũng theo đó nằm xuống tấm chặt lấy chân của bọn hồ bớt quy, sức cùng ra sức hỗ trợ, tự như nhổ cãi vậy. Hơn 10 người bọn họ hợp lực nhất thời kéo thân thể của Lý Vũ Lăng từng tắt từng tắt ra khỏi dũng bụng. Khoảng 20 trên xác thì chỉ còn mỗi mình Lý Vũ Lăng được kịp thời cứu, còn lại điều chìm nghiễm trong bụng, vô phương cứu vớt. Lý Vũ Lăng nắm chặt hai tay, sắc mặt trắng bệnh, Nhìn các chiến hữu giờ biến mất trong đầm lầy Nước mắt ứa ra Lúc này hắn từ một thiếu niên vô tư hào sản Biến thành một tên lính thành thục với sinh ly tử biệt ừ, Mình cũng khóc Làm vãng minh sắc mặt đanh lại Yên lặng cầm một thanh đao còn sót lại bên bờ đầm lầy Vuốt ve một lúc rồi đưa cho Lý Vũ Lăng nghiêm túc nói Người đeo thanh đao này lên lưng Đứng thẳng lên cho ta Lý Vũ Lăng, người nhớ kỹ Nam nhân chỉ có thể khóc trong thắng lợi Lý Vũ Lăng gạt nước mắt Nước mũi, vẽ mặt trong nháy mắt Trở nên trang nghiêm đỉnh đạt Lâm Văn Vinh hài lòng gật đầu Vỗ vỗ vào bả vai hắn Thằng sắc vô cùng trịnh trọng nói Đem tên những huynh đệ này ghi lại Nếu có thể sống trở về Ta cam đòn với người Bọn họ sẽ trở thành những người đại hoa được tôn quý nhất Lâm Tam chưa bao giờ thất hứa Ai ai cũng đều biết Lý phụ lần cảm kích dạ một tiếng, lau sạch nước mắt, trên mặt dường như không còn một chút hồng nghiêng thơ ngài như trước. Bóng nhân tổng thất gần 20 quân đại tốt, không khí trong quân chợt trở nên nặng nề u ám, ao đầm nguy hiểm này nằm thẳng trên con đường tới hướng Tây Bắc, bọn họ không thể không vượt qua nó được. Hầu bất quy tổ chức nhân mã, ngày trong đêm đó chặt cây làm vô số các tấm ván gỗ. Cứ thế lắp lên mặt đầm, tạo thành một diện tích lớn có thể bình yên đi qua. Một đội trinh sát mới được lập nên, cẩn thận bước lên ván gỗ, thông thả tiến lên phía trước, đi khoảng 5-6 dặm mới dẫm lên được vùng đất đen cứng cáp. Được trinh sát báo cáo tình hình, Lâm Vẫn Vinh gật đầu, nhìn 20 huynh đệ giờ vùi thay trong đầm kia, trong mắt như muốn bốc lửa. Hướng về các dũng sĩ đã hy sinh, tất cả cúi đầu thành kính. Lâm Vãn Vinh quát to một hơi dài. Vô số cương đau nhất thầy được trút ra vẽ thành những đường vòng cung sắc bén. Các chiến sĩ giờ đau lên trước ngực thành kính cúi đầu. Ánh hàng quang lấp lánh trong ánh nắng chiều tàn như muốn xua đi tất cả đen tối. Cũng phải tới canh năm họ mới qua được vùng đầm lầy hiểm trở này. Cắm trại nghỉ ngơi ăn uống xong. Lâm Vãn Vinh lại ra lệnh cấp trúc hành quân. Đi một hơi hơn 10 dặm nữa mới nghỉ tiếp. Lâm Tướng Quân, ngươi mau nhìn. Hồ Bất Quy chợ kêu đánh thức Lâm Bẫn Vinh đang trầm tư suy nghĩ, khi hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy dưới tầng mây mù trước mắt là một bờ vực không có đường tiếng, quả thật là tuyệt lộ, phía đối diện chính là một ngọn núi cao chót vót, thẳng tắp chĩa lên tựa như muốn đâm thủng trời. Nước từ suối Hạ Lang sơn tụ lại, sức mạnh cuồn cuộn thẳng đứng chảy xuống. Tạo thành một thác nước thiên nhiên hùng vĩ. Tiếng nước vỗ vào đá vặn lên nghe thật trong trẻo. Tuyệt lỗ. Lầm bản vinh hai mắt mở to. Màu hôi lạnh ướt cả lưng. Sau một khoảng thời gian đầy cố gắng. Còn hy sinh mất bao nhiêu huynh đệ. Ai ai cũng đồng tâm một lòng tiến bước. Muốn vượt qua hạ lan sơn. Nào ngờ đi được một quãng thì lại dừng bước trước bờ vực sâu hung hút. Như trồn tất cả hy vọng của bọn họ. Nhìn cái này thì có gì đẹp mắt chứ? Hắn lắc lắc đầu cảm tháng nói. Chỉ là một bồi giật vừa đen vừa sâu thẳm mà thôi. y không phải. Hồ bất Quy vội la lên. Không phải là bờ giật này. Hãy mau mau nhìn về phía xa kia. Ở phía xa xa nơi chân trời là một vần trăng khuyết, sáng tinh khiết như tuyết mùa đông. Ánh trăng nhàn nhạt trải dài trên khắp đại mạc thảo nguyên rộng lớn. Dưới chân còn hông ám. Lấp lé ánh bình minh Ở giữa khung cảnh đầy màu sắc huyền bí đó Dường như có một ngôi sao đỏ chói như lửa Bừng bừng đầy sức sống không ngừng lé sáng Không phải chỉ là một ngôi sao đó ư Có cái gì mà đẹp chứ Cao tù hê hê cười nói Hồ bất quy vội vàng lắc đầu đáp Cao huynh đệ của ta Người chả nhẽ hồ đầu đến thấy sao Đó chính là địa phương chúng ta muốn tìm Ba ngạn hạo đặc đó Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ba ngàn Hạo Đạt ư? Lâm Vãn Vân giật mình lấy Hồ Bất Quy hỏi, "Hồ đại ca, đó không phải là ngôi sao nào đó sao? Ngươi nói như thế nào lại biết đó là Ba ngàn Hạo Đạt?" Hồ Bất Quy cười nói, "Lâm huynh đệ hiểu biết về phong tục của người Đậu Quyết, ngươi còn kém ta nhiều lắm, người Đậu Quyết giống sống trên lưng ngựa mà mưu sinh, một đêm cỡi ngựa mấy trăm dặm lạc phương hướng là chuyện thường xảy ra." Chính vì vậy các bộ lạc đột quyết thường đốt lên một đống lửa thật lớn vào ban đêm để cho dũng sĩ các bộ tộc tìm được phương hướng về nhà. Đống lửa này cũng tượng trưng cho thực lực của bộ lạc. Bộ lạc càng mạnh thì đống lửa càng lớn, ánh lửa càng tỏa rộng ra. Từ khi hãn Quốc thành lập tại đột quyết, bởi vì chinh chiến rất nhiều nên phong tục này dần dần biến thành một việc quan trọng. Chỉ các cửa khẩu mấu chốt mới giấy lên một đống lửa to như vậy. Chính vì vậy, từ phương dị của đống lửa kia mà đón, cái ngôi sao tỏa sáng hừng hật nằm ở hướng Tây Bắc kia chắc chắn là ba ngạn hậu đặc, ước chừng khoảng từ nơi này tới đó ít nhất á, cũng hơn trầm dậm. Đó chính là ba ngạn hậu đặc ư. Lâm Văn Vinh trong lòng kích động, thật sự không thể lấy ngôn từ nào mà tả nổi cảm xúc của hắn lúc này. Trong lúc tuyệt vọng nhất thì cái mục tiêu kia lại xuất hiện, khiến hắn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Đồng thời từ trong lòng lại xuất hiện một tươi hy vọng Yên lặng chầm chầm nhìn vào cái ngôi sao Đang tỏa sáng hừng hật như một đống lửa to lớn Làm vãng vinh bóp bóp bàn tay Ánh mắt nhìn về phía vách núi đối diện nói Cao đại ca, người bắn tên chắc khá Cao tù giống giặc huynh hoang nói Làm huynh đệ, ta chưa từng nói với người rằng Ta là người toàn năng hay sao chứ Được lắm Lâm Bản Vinh quát to một tiếng lấy một cây cường cung từ trong tay hồ bất quy đưa cho lão cao. Cao đại ca, có thấy cài đại thủ ở phía đối diện không? Bắn thủng cho ta. Cây cung này đã được sửa đổi đôi chút, phía sau mỗi tên buộc một sợi dây thần vừa dày vừa dài, trùng trùng điệp điệp trồng chất ngẫu ngang trên mặt đất. Cao tù giật mình nói. Lâm Vân Đại, ý của ngươi là chúng ta xả theo sợi dây này mà lướt đi ư? Nhưng đám chiến mã thì làm sao bây giờ?" Lâm Văn Bình nắm chặt tay cắn răng nói, lúc này chẳng thấy lo nhiều như thấy làm gì, 3000 hậu đạc là kho lúa kho ngựa của người Đột quyết. ta nghĩ chắc cũng không đến nỗi thiếu ngựa đâu. Cao đại ca, chỉ cần trả lời ta có thể hay không thể." Cao Tù gật mạnh đầu một cái, Đọt lấy độc quyết, chiến mã, cướp đạn bà độc quyết, lão cao ta 10 năm khổ luyện cuối cùng cũng có chỗ dùng. <cười> Xem thần tiễn của ta bắn đây. Hắn gầm lên một tiếng kéo mạnh dây cùng, bắn mũi tên mang theo dây thần, thần tốc lao về phía trước. Chỉ thấy vang lớn một tiếng, mũi tên đã xuyên thẳng vào thân cây đại thụ kia. Ngay cả đuôi cũng gần như không thấy. Ê, hảo công phu! Lâm Văn Vinh khen một tiếng vỗ tay cổ vũ đầu tiên. Cao tù hát, hát cười to, lại bắn tiếp ra hai sợi dây thần đều trúng khoảng giữa mục tiêu. Sau khi buộc đầu thần thật chắc, hắn hướng mọi người ôn quyền chào, thân thể như sao băng trượt một cái hướng thẳng phía đối diện lướt đi. <cười>